Kính thưa quý vị, khán thích giả và các bạn Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya Được sống trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày Trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng Và ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện Ma Pháp Sư 5 Lát Đèn soi coi âm Tập 2 của tác giả Huy rồi à, Trước khi vào chuyện thì mình xin phép Mình review nhanh lại tập 1 Cho quý anh chị em tiện theo dõi à, Lão Năm thì Đêm đó lão nằm mơ Thấy là có người mang sắc lạnh đến Chắc là phải đi làm việc gì đó Và đồng thời thì lão cũng giật mình nhận ra là mình đang trong cái giấc mơ Trên cái con đường đi về quê của con bóng Diễm Hường Để chuẩn bị dự cái đám tang của mẹ nó Về nơi thì bà cụ cũng đã đã mất rồi Sau khi dự đám tang xong thì lão năm đã thấy cái sự kỳ quái của cái phong tục ở đây Cái này thì nó thuộc về tăng ma của miền Nam Cho nên là tôi không dành lắm cho Anh chị em cứ theo dõi và xác minh xem là có đúng cái cách tăng ma như thế không Nhưng trong, trong cái đám tang có một cái tục lệ là đèn dẫn hồn Đưa quan tài từ trong nhà ra chỗ chôn Và sau đó thì đủ 7 ngày hồi hồn Phải không nhỉ? À đủ 49 ngày hồi hồn Thì sẽ mỗi một đầu cây đèn sẽ cắm để đưa hồn về Tuy nhiên rằng bên cạnh đó thì nó lại có một cái vấn đề Phát hiện ra là cả ngôi làng sau cái đám tang đó thì đã cháy hết. Chết giáo chết sạch. Cuối cùng thì họ phát hiện ra là đã có một con quỷ. Một con quỷ từ thời Trăm ba Cổ. Nó đã trỗi dậy và để trả thù. Lão Năm đã tận mắt chứng kiến cái sức mạnh của con quỷ. Và cùng với các vị âm binh âm tướng từ thời nhà Nguyễn. Để chống lại cái con quỷ Trăm ba cùng với bốn tên thầy tà. Người... Người Công Yên đã triệu hồi con quỷ. Cái trận đánh nó diễn ra rất khốc liệt. Và tiếp theo thì Lão Năm có hỗ trợ được các âm binh âm tướng của nhà Nguyễn tiêu diệt cái con quỷ này hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy Rồi đang được game ở phần bình luận kia. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đào độc giả nữ ủng hộ A Tũng mà cách ấn vào nút like anh em Du Tiếp ấn mạnh nút like hộ tôi với. Anh em Du Tiếp rất là làm biến ấn nút like À, tiện thể anh em qua bên kênh Quảng Ngài Tụng Lai. Like. Mỗi người để lại comment ở trong cái video mới của tôi. Ấn nút subscribe bên đó. Tôi tôi đang cố gắng duy trì ở cái dự án kể chuyện ma có thật. Mặc dù là có rất nhiều anh em tô xích bảo là thôi đừng đặt kể chuyện ma có thật nữa về đọc chuyện đi. À, bây giờ tôi mà bỏ là tôi bỏ hết. Chứ tôi cũng không có có hứng thú gì nữa. Tôi đang cố gắng anh em cố gắng động viên tôi để tôi cố gắng một cái. nhá Đừng để lại những comment tô xích như thế xót ruột và đau lòng lắm. Và đừng quên ủng hộ A Tũng sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên đã bắt đầu bước sang vụ uh, trà mùa hè rồi. Mưa nhiều và nắng tợn rồi cho nên là móc câu năng mới nó lại ngon dần và vụ trà xuân nó chỉ còn lại rất là ít thôi. À, chẩm chéo Tây Bắc và đặc biệt là găng gật sạ đen hỗ trợ cho mấy anh em hay phải nhậu nhẹt ăn uống vô tội và thức đêm như tôi chẳng hạn. Men gan nó tăng thì uống cái này nó tốt, ổn định. Các chức năng gan hỗ trợ lọc sỏi thận cẩn thận Và sạ đen này thì nó tăng sức để kháng và nó có những cái, cái chất ức chế các dị tế bào dạng u cục và một vài dạng tế bào ung thư Nói chung là rất là ok về đường gan, đường thận Các bạn cũng có thể vào trong shop ở trong phần mô tả của video này để lựa chọn sản phẩm hoặc là theo số đỏ đây để được tư vấn những sản phẩm ưng ý hơn Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Tính hổ gầm làm cho đám âm binh người miền phải giật mình hựng lại kinh hãi. Bởi vì lúc này từ sau lưng của lão năm Lát, ẩn hiện hư ảnh của bạch hổ, cặp mắt lạnh lùng, cái miệng lộ ra hàm răng lởm chởm, hống lên từng hồi thị uy. Tiếng gầm chấn động cả trời đất, âm khí ở quanh vùng này như là bị tiếng gầm đánh giật cả da. Cho đến lúc cả bốn kẻ đang niệm chú ở bên ngoài Cũng bị tiếng gầm áp chế cho phải ngưng bật Lão năm bất thỉnh lình mở chừng mắt lên Nhìn chằm chằm về hướng tên người miên đang đổ máu Lão trợn mắt quát lên một tiếng Xác Con bạch hổ gầm lên rồi phóng đến tung móng vuốt vồ lấy tên thầy tà người miên Tên này hốt hoảng vừa mở mắt đã thấy bóng con hổ trắng Bao phủ lên trên đầu Gã hét lên một tiếng thất thanh Còn không cả kịp đỡ Đã bị bạch hổ vô lấy Đánh bật xuống đất Vùng bộ vuốt dài trồm vào người Trận pháp bị đánh vỡ một bên Ngay lập tức phát nổ đùng đùng Ba tên người miên kia bị hất văng ra xa Đập xuống đất Miệng không ngừng thổ huyết Đám âm binh kinh hãi Lập tức chạy về một bên Nhưng còn chưa được vài bước Đã bị bạch hổ lao đến Cứ thế mà cấu xé Tên người Miên lúc này toàn thân đầy máu, thương tích đầy người nằm rũ rượi rẫy lên đành đạch, miệng phun máu cứ như là cái ống nước. Bạch hổ quay lại há miệng gầm lớn về ba tên người Miên còn lại, chúng hốt hoảng chắp tay. Khở la! Khở la! Hỏa Luân từ đâu phóng thẳng vào người Bạch hổ. Bạch hổ gầm lên một tiếng, xem chừng là đã bị tổn thương. Sâm Hỏa Luân lại lơ lửng đổi hướng, nhắm tới những gã người Miên còn lại mà đánh. Toàn thân bọn chúng bốc cháy rừng rực Dẫy ở dưới mặt đất như là ngọn đuốc Nguyễn Phả vừa trông thấy xong hỏa luân Thì hốt hoảng thúc rụng Chạy nhanh Là triêu vương! Chiêu vương Nguyễn Phả lệnh cho âm binh nhà Nguyễn chạy Quý điên thấy vậy cũng lao đến vỗ vai Năm lát hối thúc Lão năm lập tức thu lại bạch hổ Ho lên khủ khủ Miệng cũng đã trào máu Rồi quay người chạy theo đám Nguyễn Phả Hướng về ngôi tịnh xá ở gần đó Ở đằng sau lưng Phát ra giọng gầm thép Kèm theo đó là bốn tên người miên lăn ra dãy ruộng Hoàn mình trong ngọn lửa đang bùng lên thiêu đốt toàn cơ thể Từ từ biến thành cho bụi Chạy về bên tịnh Xá nhảy bật qua tường rào. Sau đó chạy thẳng vào chính điện. Nơi ấy có bắt sẵn mấy cái võng ở gian kho. Mọi người mới ngồi thụp xuống thở ông học. Nhìn thấy ở bên kia hai ngọn lửa lập lòe ngay trước cửa chính. Nhưng vẫn chưa dám xông vào đây. Xem ra là xong Hỏa Luân cũng e rẻ trước uy năng của Đức Phật. Tịnh Xá này chưa tăng không nhiều. Chỉ có vài người tiềm tu đếm đi đếm lại còn chưa đầy đầu một bàn tay. Nghe tiếng động. Một sư thầy từ bên trong ngó nghiêng nhìn về phía nhà kho. Lão Năm bấy giờ mới đứng dậy chắp tay đảnh lễ. Vị sư vẻ mặt lo âu. Có phải là ai thầy vừa bị con quỷ lửa kia nấu đuổi đến đây hay không? A Di Đà Phật. Lời của vị sư cất lên khiến cho lão Năm và Quý Điên cũng đưa ngơ ngác nhìn nhau, chần chừ một hồi lão Năm mới lên tiếng, "Thầy, thầy cũng biết chuyện à?" Vị sư buồn bã cúi đầu thở dài. Biết, các tăng ở đây đều biết, nhưng không làm gì được Ấy là nghiệp quả từ thời xưa, con muốn cứu thì cũng cũng đành chịu Vị sư từ từ kể lại, họ cũng đã từng chứng kiến cảnh con quỷ Chiêu vương thoát ra từ cặp đèn dẫn vong Mặc dù là họ muốn giúp, chỉ là lực bất tầm tâm Dù sao đó là một vòng nghiệp quả, nếu như nó không trổ ra được thì đời sau sớm muộn gì cũng phải gánh Vừa nhìn chúng tôi đã biết các thầy là thầy Pháp Chuyện này tăng chúng tôi không xen vào được Chỉ biết ngày ngày tụng kinh cầu siêu cho những người mất mạng A-di-đà Phật Năm lát trong bụng như mở cờ Chừng mới xin được tá túc ở Tịnh xá một thời gian Để tìm cách trừ con quỷ kia xong rồi sẽ tính kế rời đi Sư bấy giờ mới gật gũ chấp thuận Dừng lại quay người đi ngược vào trong chính điện Ở bên trong đó Tiếng kinh pháp lại dì dầm dì dầm vang lên Lão Năm nhìn quý điên đang bập bập đếu thuốc Thế vừa rồi là chuyện gì? Mẹ thương sư Còn chưa biết đầu đuôi mà đám người miên ấy là ai nhỉ? Con Hường đâu? Sao thế đánh nhau nó lại chạy thế? Ô con này buồn cười thật đi à, thì, thì, thì chúng nó xài bùa miên Không chạy để nó đánh cho hồn phi phách tán à? Muốn biết đầu đuôi thì phải hỏi người kia chứ Hoan Hưởng lúc này lấm la lấm lét, nó cũng đưa tay chỉ chỉ vào góc tối, một bóng người ẩn ẩn hiện hiện. Đó không ai khác, chính là Nguyễn Phả. Ông đưa mắt nhìn về phía năm lát, sau đó gật gù. "A Di Đà Phật. Ơn là có cái nơi này ta tốt. Hộ pháp, ơn nghĩa của các vị nhất định là sau này ta sẽ trả." Năm lát ủ ớ. Hộ pháp gì Gọi tôi là năm là được rồi Mà mà ông đã Nguyễn Phả chợt nhìn thấy ấn tín Đang lập lòe lóe lên liền bảo Chuyện này về sau sẽ rõ Tôi là Nguyễn Phả Là người mang cặp đèn dẫn vong về làng này Điểm quả chỉ tiếc là Tôi mang quân về không kịp Để cháu tôi nó chết thẳng Tộc nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn Hai lão già trợn mắt nhìn nhau Con Hường lúc này hùng hổ ánh mắt nó lé lên sát khí. Muốn hỏi chuyện về cái chết của người nhà nó. Quy Điên phải vội vàng ngăn cản. Lầm lát bấy giờ nheo mắt, chờ đợi. Nguyễn Phả rơm dớm nước mắt, nhìn về xa xăm rồi kể lại sự tình. Vốn cái hôm đám tang của mẹ con Hường, thì bốn tên thầy tà người miên đã tìm đến. Bốn tên này theo lời của Nguyễn Phả là bốn kẻ tông đồ của một đạo phái gốc cao miên. Nhắc đến đạo phái này thì phải nhắc đến mối nghiệp duyên từ thời của Nguyễn Phả Khi mới mang cặp đèn dẫn vong về làng này sinh sống Cặp đèn dẫn vong ấy được truyền từ thời cụ nội của Nguyễn Phả là Nguyễn Chấn Ngay cả Nguyễn Phả cũng không biết lai lịch cặp đèn này được làm bằng thứ gì từ đâu mà có Duy chỉ biết rằng nó truyền đến đời mình đã là đời thứ ba Vùng đất này khi ấy mới chỉ được khai phá Ở dưới thời nhà Nguyễn, vua Minh Mạng trinh phạt xác lập mảnh đất cuối cùng của Trăm Pa vào lãnh thổ Nam Việt. Nguyễn Phả mang theo cặp đèn dọn về ngôi làng này ở. Thời việc mai táng người chết ở vùng này vẫn còn đơn giản lắm. Chỉ là quận chiếu rồi mang đi vội. Nguyễn Phả mới cho người chặt cây, bào ván, đóng thành quan tài. Rồi còn nhận luôn cả việc mai táng người chết ở trong làng. Khi trong làng có người chết, Xác sẽ được đem đến nhà ông Nguyễn Phả sẽ tắm rửa khâm liệm cho xác Cho vào trong quan Rồi mới mang đi chôn Trong vòng 3 ngày dùng đèn dẫn vong Để làm lễ mở cửa mà Theo lời của Phả Khi xác chết được đưa đến Ông sẽ dùng lửa đốt một vùng nhỏ của xác chết Hồng để ép lấy mỡ người Từ cái xác chảy ra Rồi trộn mỡ ấy với dầu hỏa Cho vào trong cặp đèn dẫn vong Sau đó Lại ra hộ cho cặp đèn ấy một vài câu chú từ thời tổ tiên để lại. Vào đúng ngày mở cửa mà, ông sẽ lập trận mở cửa cõi âm để cho hồn người chết về dương thế. Nhưng trước đó phải dùng thuật để đốt cặp đèn dẫn vong cháy rực lên. Một cây cắm ở trước mộ, cây còn lại cắm ở nhà của gia chủ. Hồn người chết sẽ dùng cây đèn ở mộ len theo cái mùi mỡ kia của chính mình để tìm đúng đường về nhà. Không phải đi lang thang lạc lõng để rồi trở thành cô hồn giã quỷ vất vượng. Chuyện Nguyễn Phả có cặp đèn dẫn vong, lửa cháy không tắt, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi. Người người từ khắp nơi tìm đến để hỏi xin cách làm, nhưng tuyệt nhiên ông chỉ lắc đầu đuổi về. Đây là thứ tuyệt mật của gia tộc nhà họ Nguyễn. Kẻ nào có định rình mò ắt sẽ bị âm binh quanh nhà họ Nguyễn đánh cho điên điên giả dạo Lần ấy có một vài người miên tìm đến Chúng dò hỏi Muốn ông Nguyễn Phả giao cặp đèn Ngay đầu trong cặp đèn ấy Đang nhốt vong của chiêu vương Nhà chúng nó từ mấy đời trước Nguyễn Phả lấy làm nghi Nhưng cặp đèn được truyền Từ thời các cụ đến nay Làm gì có cái chuyện muốn lấy là lấy Hai bên lời qua tiếng lại Không giải quyết được việc gì Hai tên người miên liền hậm hực bỏ đi Đêm hôm đó chúng quay lại Lập trận Khiển binh sông vào toan cướp cặp đèn Nguyễn Phả tính trước sự tình Đêm ấy cũng lập trận Khiển âm binh lao ra đánh trả Trận ấy long trời lở đất Cát bụi mù mịt Nhưng có vẻ như yếu thế Hai tên người miên đấu không lại Muốn tìm đường thoát Phả quyết không tha E chỉ sợ chúng sẽ còn quay lại Cho nên dùng thuật Khiển âm binh truy sát hai kẻ kia trong đêm Cuối cùng giết luôn cả hai Tại sông Vĩnh Tế Sau này vế biết hai tên kia chỉ là môn đồ của một đạo phái ở đất cao miên Nghe đâu là thờ ác thần Gọi là xài triêu vương Từ ấy chúng ôm hận Gần trăm năm nay tuyệt không thấy quay lại Có mấy ngày trước có bốn người lần mò tìm đến Hỏi cặp đèn Trong đêm mở cửa mã của mẹ con hưởng Thằng Tường mang cặp đèn đấy đến mộ Lập trận rồi đợi cho hồn bà Chín theo đèn mà về Mới đến lấy cặp đèn. Hóa ra nó không phải là người xấu. Lúc 3 giờ sáng, thằng Tường đang thong rong bước đi. Trên tay cặp đèn vẫn còn đang cháy. Dọi về phía trước để mà miễn cưỡng đi trong mù mịt. Gió thổi lồng lộng bên tay. Trong lòng của thằng Tường nổi lên cảm giác bất an. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Tiếng bước chân vang lên từ bốn phía Khiến cho thằng Tường dùng mình khận lại Quay người chiếu ánh lửa nhìn quanh Hai mắt mở to Bên tai quả thực là có tiếng bước chân Cứ lục bà lục bục Lục bà lục bục một cách chậm rãi Ai đây? Ai đây? Thằng Tường hỏi lớn Nhưng tứ bề im lặng Chống ngực của nó đập thành thịch Gió giết lồng lộng Đôi mắt giỏ xét Tay đã lăm lăm sẵn sàng Bất thỉnh lình thằng Tường lách sang một bên Một cái khăn vung tới đánh duệt một cái qua bên mặt Còn chưa kịp định hình thì từ bốn phía Liên tục có những cái khăn rằn vụt tới Đánh vào đầu, vào vai, vào lưng, vào chân Vừa lách người còn chưa kịp né cái này Thì lại bị cái khác đánh Thằng tường trúng đòn đau đớn Lăn ra đất Toàn thân bỏng rát Bốn cái bóng đen xuất hiện Trên tay cầm những cái khăn rằn lên tiếp mở vột Thằng tường trừng mắt Lăn lộn trên đất Cặp đèn dẫn vong rời khỏi tay Nhưng tuyệt nhiên không vỡ Ngọn lửa bên trong cũng không tắt Thằng tường bốc lấy một nắm đất Ném về phía những cái bóng đen Thoáng lùi lại Nhân cơ hội ấy tung người bật dậy Đá hai cước vào hai cái bóng Giặt chúng nó ra Hai bóng đen còn lại lao đến Liên tục mà tấn công tới tấp Vừa đỡ bên này vừa đánh bên kia Chúng nó bao vây lấy tường Thằng Tường vừa đánh vừa lôi Cho đến khi Nó quyết định dồn vào một bên Để tìm cách mở đường móng Bộ cước liên tục Đánh thẳng vào một tên Chỉ thấy một tiếng hét lớn Bằng tiếng cam Ra lệnh cho mấy người rút lui Trên tay lầm lầm Cầm lấy cặp đèn dẫn vong Tường giật mình nhìn về phía kẻ Vừa cướp lấy cặp đèn của mình Lên rút ra mấy đạo bùa trong người chắp tay kết ấn Miệng gì dầm Đọc khẩu quyết Bất thình lình Đạo bùa vung thẳng vào những cái bóng đen Chúng ngã bật ra đất Gào thét Kêu không nổi nữa Xem ra là chúng đòn nặng Thằng tường chụp lấy cặp đèn lùi lại Lũ người cam chúng mày là ai Bây giờ một kẻ chừng mắt nhìn thằng Tường Chúng tao đến để đón Triều Vương về Nghiệp quả của lũ người Việt chúng mày đã đến rồi Lẽ nào chúng mày là hậu thế của bọn người mấy năm xưa Đã mất mạng dưới tay cụ nội Nguyễn Phả nhà tao Bốn kẻ kia lúc này từ từ đứng dậy Toàn thân tỏa ra sát khí Chúng nó sổ ra một chàng tiếng cam rồi đồng loạt kết ấn Toàn thân hiện lên những ký tự kỳ quặc Tường nghe thì Cũng ngộ ra những âm ngữ này Đủ để biết Nó là tà ngữ Mà loại cổ tà ngữ này uy lực cực kỳ Hùng mạnh Liên tục lùi lại muốn tìm đường chạy Ấy thế nhưng khi đạo bùa nổ lên Khói bụi mù mịt Thì mấy mũi giáo vẫn cứ xuyên qua làn khói Mà được trồm tới Thằng Tường né được một mũi giáo Thì lại trúng một mũi Ở bên vai thủng một lỗ lớn rất nhanh máu đã bê bết, đám âm binh trồm đến, bàn tay năm những cây giáo nhỏ mà đâm tới. Thằng Tường chạy thục mạng, lao qua hàng rào, lồm cồm mà cố chạy, vết thương trên vai vẫn cứ máu tuôn, máu đã ướt đẫm cả một bên vạt áo. Bốn tên người cam chia nhau ra bốn góc, bắt đầu khiển binh tấn công vào trong nhà của thằng Tuồng. Ở trong nhà Tường có thể nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài chạy sầm sập sầm sập Đủ để biết âm binh này của nó mạnh lắm rồi Những nén nhang liên tục được múa lên Khói nhang tỏa ra nghi ngút Tụ lại thành một vòng lớn Rồi lan ra bảo vệ khắp cả căn nhà Ban thờ cũng rung lên bẩn bật Gió thổi lồng lộng ghê dọn Thằng Tường kẹp mấy nén nhang vào tay Sau đó cắm trước cửa miệng quát Sát Lập tức từ trên ban thờ Âm binh của nhà Nguyễn Cũng ồ ạt song ra gần 30 người Họ lao tới đánh với đám âm binh người miên Tiếng binh đao loảng xoảng ở bên ngoài Bốn tên người cam cũng điên cuồng vận trú Các loại tà trú này Cảm giác cực mạnh Đến nỗi hình tưởng ở bên trong khiển binh mà cũng run bẩn bật Âm binh giao chiến Cũng đã có những âm binh bị đánh tan thành Đặc biệt, bốn tên tà sư người cam này đọc loại tà chú gì đó không chỉ ảnh hưởng đến âm binh, mà thằng Tường nghe vào tai thì cũng cảm giác như là bị rùi đục, không trụ nổi. Cho đến khi hai mắt đã nổi lên vân móng người rung lên bẩn bật. Cả người thằng Tường cứng đờ, cuối cùng gục xuống rũ rượi. Âm binh nhà Nguyễn thấy chủ tướng đã bị đánh chết thì tán loạn. Đám người cam mới lao nhau vào bên trong, thấy thằng Tường chỉ còn là cái xác không hồn. Chúng vùng tay đánh tới mấy đạo bùa, phá nát ban thờ cử huyền thất tổ nhà thằng Tường. <cười> chúng mày, chúng mày phải tuyệt tự tuyệt tôn. Người này vừa dứt lời, liền dựng thằng Tường ngồi dậy. Cởi phăng cái áo lộ ra tấm lưng trần. Sau đó cắn máu tay vẽ lên những ký tự. Thắp ba nén nhang cháy đỏ đầu. Tụng niệm gì đó rồi bất thình lình. Bẻ luôn ba đầu nhang đang cháy. Tắm thẳng vào bên đầu vai của thằng Tường. Tên người cam niệm thêm một chàng chú ngữ rồi quát khai một cái thì bất ngờ. Thằng Tường mở mắt, lué lên. tự như bây giờ nó giống như là một con rối Hoàn toàn seo tựa. Theo sự điều khiển của mấy tên người Cam Sau đó Là đoạn bốn tên thầy tà người Cam Khiển cái xác của thằng Tường Đến tìm con bé út Và xảy ra câu chuyện Ăn thịt người trong bụi cây Ở bên nhà con Diễm hưởng Kể đến đây Ông Nguyễn Phả Ánh mắt buồn buồn nhìn con hưởng như đang muốn nói Cái chết của con bé út Không phải như những gì con hưởng đã thấy Lão Năm hiểu ra rõ một phần câu chuyện, lại hỏi về trận chiến lúc nãy đối đầu với bốn tên tà sư người Cam. Nguyễn Phả mới gật gù nói tiếp, vốn dĩ bốn kẻ kia đánh chết thằng Tường, phá ban cửu huyền, mở phong ấn cho thứ ở trong cặp đèn thoát ra. Kẻ đó là Chiêu Vương. Nhưng bản thân ông Nguyễn Phả cũng không biết kẻ này là ai. Đêm hôm sau chúng nó lại tìm đến, rồi gọi hồn các đời của tộc họ Nguyễn toan diệt sạch. Bất kể là người sống hay người chết Nguyễn Phả lập tức tức tốc Mang theo coi âm tử âm binh quay về Vây đánh bốn tên tà sư người cam Thế nhưng thất thế bị trúng dồn Cho đến khi Bọn lão năm đến ứng cứu kịp thời Nào lão năm lát Cảnh nhận một hồi Mà này Ông Phả Ông phải thay đổi cái gọi đi Thời của ông thì gọi Bọn họ là người Khơ Mai Thế nhưng bây giờ thì không phải Chúng nó là người cam nghe chưa Người Khmer là ở Việt Nam mình cũng có Là đồng bào của mình rồi Ông nghe chưa Gọi bọn nó là người Cam Người Cam Ông Phả thực cũng không hiểu Bởi lẽ lúc cái thời của ông Thì chỉ có một cách gọi đơn giản Là người Miên hoặc là người Khmer mà thôi Ông gật gồ à, à, à, thì, thì, thì, thì, thì, Người Cam thì, thì, thì, thì, thì, thì, Cái gì nó phải rõ ràng mà Đức Sư Chúng nó ở bên kia bên giới mà chúng nó sang đây để làm loạn à? Đánh bỏ mẹ chúng nó đi chứ. Lão Năm hùng hồ, bàn tay sắn lên vằn vẹn những gân guốc. Xem ra là lão cũng phẫn nộ lắm. đến cả ông cũng không biết được kẻ. Tự xưng mình là triều vương kia là ai à? Nguyễn Phả gật gù Tôi nghĩ rằng kẻ này khi còn sống là vương. Nhưng đắc tội gì đó cho nên mới bị nhốt vào cặp đèn. Lại oán hận vì thân làm vương Nhưng... Phải trăm năm dọi đèn Cho những hồn phách phàm phu đi đi về về Khi vừa thoát ra Đã lập tức giết sạch cả làng giữa hận Lại càng không biết mọi người cái giải phong ấn cho kẻ này để làm gì Có lẽ phải tìm đến cụ Nguyễn Chấn nhà tôi Năm lát gãi gãi cái đầu Thế bây giờ tìm ông Chấn ở đâu? Mặc cả thằng Trư Vương gây thoát ra được, rồi có biết nó đi hại thêm người không? Chuyện này phải bắt đầu từ đâu ta? Ông phả cuối cùng từ từ biến mất trong bóng tối, để lại giọng nói vang vẳng. Hộ pháp thần, chắc người vẫn còn chưa quên chỉ thị của thần tướng chứ? <cười> thần tướng có lệnh thì ắt là khắc có chỉ. Lão nằm chỗ mắt Lão mới chợt nhớ ra Rồi sau đó Cố lục lọi trong giấc mơ Khi âm binh văn khải Mang chỉ thị của thần tướng Trịnh Phong Ai, Sao mình lại quên nhỉ Đoạn quay sang quý điên Tại mày đấy Ai, Việc chưa xong đã rủ sang bên kia đánh bạc Ai, Đi mát xa này nọ Ai, Bây giờ đầu của tao lú quá Sau đó Lão lắc lắc đầu trong một điếu thuốc Như đang cố lục lọi lại Những thông tin trong giấc mơ Quý điên liền sụt xịt thì tao tao tao tao biết gì đâu t, t, t, t. rõ ràng là mày cũng đi chơi cùng tao với mà chứ mày có c cáii câu nào đâu Con Hường chen ngang anh đã bảo xong chuyến này mấy nghe mình đi đánh bạc kiếm tiền đi massage tắm tiền rồi đấy <cười> được được massà tắm tiền được được tao thích tao thích số 20 hoa đàãẩn à Năm lát, nghiến răng nghiến lại, mình đang hết sức tập trung ở trong nó cái gì mà cứ mát xa, mới lại tắm tiên, điên hết cả người. Này, con bóng, anh hỏi mày, vùng này là núi Sam phải không? Vâng, tên dân gian gọi là núi Sam, nhưng mà quanh đây không có tiệm mát xa nào đâu. Thầy tiền sư mày, ai hỏi cái chuyện mát xa? Núi Sam, vâng, núi Sam không có tiệm karaoke nào. Tao không hỏi cái chuyện đấy. Thế núi Sam ở đây, còn Thoại Sơn thì ở đâu? Thoại Sơn núi Sam gì gì nó đại loại như vậy đó. Con hường ú a u ơ đưa tay xoa xoa cái đầu trọc. núi Sam à, là Thoại Sơn núi Sam đấy. Thoại Sơn là ở núi Sam. Núi Sam có Thoại Sơn? Lão Năm đưa tay định cóc đầu nó một cái Cuối cùng nó mêu máu Thoại Sơn là núi ông Thoại Là ở ngay dưới chân núi Sam Phải để em nói chứ Núi ông Thoại à, à Sơn là núi Thoại Sơn thì đúng là núi ông Thoại rồi Nó nằm ở ngay bên cạnh Là chỗ nào Là lăng ông lớn dựa lưng vào núi Sam Gọi thoại Thoại Sơn Lăng đấy Nghe đến Thoại Sơn Lăng Lão Năm trợn mắt Đúng rồi, ở, ở gần đây không Con Hường bắt đầu tính toán Rồi chỉ tay về hướng đông bắc Ý bảo bên đó là Lăng Ông lớn Là ông Thoại Ngọc Hầu Lão Năm nhìn theo Rồi tính Thoại Ngọc Hầu Cái tên này cũng quen nhỉ Con ạ Thút Tha Thút Thít Bắt đầu kể Sứ An Giang này ai mà chả biết Đến ông Thoại Ngọc Hầu Tên thật là Nguyễn Văn Thoại Ông sống và nhận chức võ quan Ở thời chúa Nguyễn Trong kỳ loạn Ông được chúa phong là khâm sai Thượng Đạo Bình Tây Tướng Quân Sau khi đất nước hết cảnh Binh Đao Khói Lửa Được chúa phong cho chức khâm sai Thống Binh Cai Cơ Năm 1813 Ông được cử sang đất cao miên Để làm bảo hộ tướng 3 năm sau thì được triệu về Phong cho chức chấn thủ Vĩnh Thành Khi ông về nhận chức Liền cho người khai hoang đất đai đào hai con canh lớn là canh Vĩnh Tế và Thoại Hà Lại cho lập 5 ngôi làng ở trên bờ canh Tạo tiền đề chiến lược quân sự và phát triển thủy lợi Góp phần giúp dân ở đây giao thông buôn bán Về sau ông Lâm Bệnh mất Lăng Mộ được trôn ở ngay chân núi Sam Lưng tựa vào núi mặt giáp ra con kênh Vĩnh Tế Bên cạnh Lăng còn có một ngọn núi được vua Minh Mạng dùng tên của ông đặt cho Gọi là Thoại Sơn. Năm lát bấy giờ mới ngộ ra. Trong chỉ thị của tướng Trịnh Phong là muốn nhắc đến lăng thờ của khâm sai Thoại Ngọc Hầu. Lão tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện của ông Nguyễn Phạ. Lẽ nào phải tìm đến lăng ông lớn thì mới tỏ mọi việc à? Vậy chúng ta đi. Quay sang nhìn con bóng và quý điên. Rồi thì thầm một lúc gì đó. Xem ra là đang lập kế hoạch cho đến khi gà bắt đầu gáy, mấy lão mới vườn vài ngáp dài, ngủ một giấc. Con bóng thì cứ thế mà ngồi thút thít. Lão nằm nhổm cổ lên. "Ai hưởng ơi, mày ngủ đi em. Mày cứ khóc như thế thì anh ngủ làm sao?" Con hưởng quay sang mếu máu. <cười> "Người ta là ma. Ma quỷ thì cần gì ngủ?" Lão nằm rút cây tông lão ra ném đánh bẹp một cái vào nó. Thế thì mày cút bà mày đi cho tao ngủ Cứ thế mà ngồi thú thả thú thích dân gì thì thế Một giấc đến tận chiều tối Lão Năm bấy giờ tay sách lách mang Để chuẩn bị đồ lập trận thỉnh thần Cùng quý điên bắt xe ôm từ Tịnh xá Hướng về lăng ông Thoại Ngọc Hầu Trên đường đi Các lão cũng ghé qua ăn liền mấy tô hủ tiếu Nói không quá chứ cái món hủ tiếu ở trong này nó ngon hết số Ăn đã cả miệng Xe ôm chạy vòng vèo trên con đường núi Sam Họ dừng lại trước một sơn lăng. Đi xuống hỏi người xe ôm, còn được hướng dẫn đi thẳng vào bên trong. Hai lão lúc này nhìn sắc trời đã chạm vạng tối. Xem ra muốn lên được lăng thì phải bước qua chín bậc đá ong dài trên 100 m được xây theo hình bậc thang. Qua khỏi 9 bậc thang đó mới đi lên một khoảng sân rộng. Hai bên có tiểu đình được dựng để đặt hai tấm bia thoại sơn bằng đá cầm thạch trắng. Còn có cả tượng ngựa và lính hầu. Nơi này uy nghiêm vô cùng. Cả hai dảo bước vào trong. Đã thấy ba bức bình phong. Đi qua ba bức bình phong đó. Nhìn thẳng về phía ba ngôi mộ vuông. Lão Năm lầm bẩm Chính thất. Châu thị tế. Ở bên kia Quý Điên cũng lầm bẩm Thứ thất. Trương thị miệt. Cả hai nhìn nhau rồi ra dấu đi thẳng đến ngôi mộ nằm ở giữa Rồi cùng đọc to Đây rồi Chính là vị ấy đây rồi Là không sai Nguyễn Văn Thoại Trì mộ Tức Thoại Ngọc Hầu Cho đến giờ phút này Họ đang đứng trước ba ngôi mộ Là của Khâm Sai Thoại Ngọc Hầu và hai vị phu nhân. Này, Mận ơi, Mận. Thế mình làm phép thỉnh thần ở đây luôn hả mày? Lão Năm thấy trời còn chưa tối hẳn thì lắc đầu. Bây giờ mà lập trận ở đây người ta thấy rồi lại mệt. Không khéo còn bị bắt lên đồn ngồi uống nước chảy đó. Đi vào trong xem thế nào đã. Lão chắp tay vái ba vái. Rồi hai người tiếp tục. Đi đến chỗ lăng thờ thì cửa đã khóa. Buổi tối ở đây người ta không đón khách Lão nằm nghĩ càng vắng Thì mình hành sự càng không bị phát hiện Xung quanh hai bên nội lăng Có khoảng đất rộng Lại có thanh chắn ngang Ấy sao đây có nhiều mộ thế Những ngôi mộ này Được xây bằng hồ ô rước Hình voi phục Có mộ xây hình bầu Có mộ xây hình vuông Tính đi tính lại phải hơn 50 ngôi mộ Chứ chả ít Nhìn đến những tấm bia đá Đọc một hồi mới biết Đây gọi là Nghĩa Trùng Là nơi cải táng hài cốt Của những người đã chết Trong lúc đảo canh Vĩnh Tế Ở phía sau lăng thờ Một ngọn núi Ở trên đó có một vách đá Được tạc hai chữ Thoại Sơn Hóa ra chỉ thị mà tướng quân Trịnh Phong gửi cho mình Là đang họa lại chi tiết Của ngôi lăng sơn này Nhìn toàn cảnh lăng Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chầm chầm nặng nề Lão năm không thấy có gì kỳ quái. Thế nhưng cái cảm giác này nó đeo bám ngay từ khi bước qua cửa lăng. Đi xuống con đường bên dưới hóng gió, đợi đến hơn 10 giờ đêm. Bây giờ cả hai mới lên lăng một lần nữa. Lão tính toán thật kỹ, rồi đi đến một viên gạch trên khoảng sân rộng. Gật đầu cùng với quý điên, hai tay bắt đầu bày trận mặn đà la 6 cạnh ở trên viên gạch này. Mỗi một cạnh dùng chân vẽ lên một vài ký tự bằng chữ phạn. Chân bước liên tục, sáu ngọn nến cứ thế mà theo mỗi bước chân được cắm xuống thắp lên cháy lập lòe ở tám cánh mạn đà la. Quý điền bộ tấn bước lùi ra ngoài, vừa để canh phòng. Lão năm chân đạp thiên cương, di chuyển khắp sáu cánh mạn đà la, bàn tay thoan thoát kết ấn. Cuối cùng lão đi vào vòng tròn ở giữa, Ngồi khoanh chân rồi gì dầm dì dầm Niệm chú thỉnh thần Gió lồng lồng từ trên núi thổi xuống Sáu ngọn nến đang cháy bập bùng Bỗng nhiên tắt lụng Năm lác và quý điên nhìn nhau Sao sao lại có thể tắt nến Không lẽ là thần không giúp sao Loan thoáng trong lúc hai người Còn đang không hiểu chuyện gì Thì nghe tiếng lạch cà lạch cạch Là tiếng quốc mộc vang lên Quy Điền hốt hoạt Có người đến Mặt ơi có người đến có người đến Đưa tay chỉ về bên trên lăng thờ Quả nhiên có một người đàn ông đang bước tới Hải lão nhanh chóng Muốn gom hết toàn bộ bàn lễ Nhưng còn chưa kịp làm Thì giọng người ấy đã ở ngay bên tai Đồng đạo là ai Cứ làm sao đêm hôm lại đến lăng ông để lập trận thỉnh thần là thế nào Xem ra có việc cần nhò sao Năm lát ngẩn lên nhìn người vừa tới Trên người mặc bộ áo dài đen Đầu quấn khăn Tóc búi cao Bộ dâu dài trắng như cước Chân đi quốc gỗ Đoán chừng người này độ ngoài 80 Nhưng đôi mắt vẫn còn lập lẻ tinh anh lắm Ta là người trông lăng ông lớn Hai đồng đạo tự nhiên đến lập trận thỉnh thần Có gì sao không vào mà thưa mà gửi đã Nằm lát gãi gãi đầu già vừa rồi chung cháu cũng định vào Nhưng mà cửa đóng cho nên Quý điên cũng đứng cười hề hề bác, bác là người giữ lăng à? à Bác làm đây lâu chưa à, Lương lậu thế nào à, Có hưu trí không bác Ông già cười cười Ta giữ lặng ở đây lâu lắm rồi <cười> Cũng có học qua một chút phong thủy bói toán Xem ra hai đồng đạo có việc muốn cầu thần Nhưng ta thấy tác vị không phải là người vùng này Có gì cứ nói Biết đều hữu duyên ta lại giúp cho Ông lão ngồi xuống chắp bằng đối diện với năm lát Năm lát đưa tay kính lễ từ từ kể lại toàn bộ sự tình Nghe qua những câu chuyện Ông lão cười thật tươi vỗ đùi. Chả chả, con tưởng là chuyện gì? Chứ cái chuyện cặp đèn dẫn vong đấy, ta biết rõ, rất rõ. <cười> ta sống từng này tuổi rồi còn gì? Ông lão ánh mắt nhìn ra xa xăm. Bàn tay thong rong đưa lên vuốt dâu gật gù, như đang nhớ lại chuyện gì đó. Cuối cùng ông ả lên một tiếng. Chuyện này phải nhắc đến năm 1819, khi Thoại Ngọc Hầu cho quân dân Đại Việt và hàng nghìn người Miên đào canh vĩnh tế. Chỉ sau một năm, tức là vào năm 1820 thì phải hoãn lại vì loạn sải kế. Khi Cao Miên còn đang nằm dưới sự bảo hộ của triều đình nhà Nguyễn, có một kẻ tên là sải kế hay còn gọi là sư kế là người gốc Miên nổi dậy Sau đó chiêu rủ hàng nghìn quân binh đánh phá những doanh trại có binh của Đại Việt, đang lập đồn bảo hộ trên đất miên nhằm chống lại triều đình nhà Nguyễn. Lúc này, nặc chân hai là vua nước cao miên, hay tin có quân trỗi dậy của xài kế, thì bèn lệnh cho bốn tướng là Tham Đích Tây, Nà Côn, Đông Phủ và Kế luyện mang quân đi hỗ trợ, dẹp bọn nổi dậy. Nào ngờ về sau ba tướng tham đích Tây, là côn và kế luyện làm phản, đi theo đầu quân cho sải kế, quấy phá khắp nơi, làm cho triều đình cao miên lúc ấy vô cùng vất vả. Khi thế lực đã đủ mạnh, sải kế đã giống cờ xưng vương là chiêu vương, đưa quân tràn sang Nam Việt đánh thẳng vào gia đình. Quân phiến loạn tấn công vào thành, lại chiêu rụ thêm nhiều nô dịch người gốc miên đi theo thế lực càng ngày càng mạnh. Chúng đánh phá nhiều nơi trong thành, đâu đâu cũng là cảnh đầu rơi máu chảy, dân chúng khóc than. Tổng trấn thành Gia Định lúc đó là Lê Văn Duyệt đang ở Phú Xuân hay tin có phiến loạn, bèn tức tốc quay về giọ lệnh cho các tướng Huỳnh Công Lý, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Văn Thoại đem quân đánh đuổi. Binh hùng tướng mạnh, quân ta truy giết gắt gao khiến cho bọn phiến loạn chống không nổi phải rút khỏi thành. Lúc này tướng Nguyễn Văn Thoại cùng Nguyễn Văn Chí đuổi theo vây đánh. Trận chiến tại đất ba tầm lai, hai bên long trời lở đất huyết chiến người chết như dạ, máu nhuộm sẫm cả mặt đất. Cuối cùng quân phiến loạn yếu thế, sai kế bị Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Văn Chí chém đầu tại trận. Thấy vương bị chém đầu, quân binh phiến loạn bỏ chạy tứ tán, đám tàn dư còn lại thì bị tướng Lê Kim Nhượng và Trần Văn Quế đuổi đánh ở đất lang sóc. Còn là một số tàn quân ít ỏi chạy về cao miên ôm hận, hẹn ngày báo thù. Sau khi dẹp yên được quân Sài kế, Nguyễn Văn Thoại, tức là Thoại Ngọc Hầu, lại tiếp tục cho đảo canh vĩnh tế. Nhưng độ chưa đầy một năm, âm hồn của xài kế lang bạt khắp nơi quấy phá, giết hại không biết bao nhiêu là người Nam Việt. hễ là người Việt gặp hắn, đều bị rút mất hồn phách, ăn sạch ruột gan. Sài kế còn chiêu dụ hàng trăm âm binh cao miên đã chết trên đất Việt đi theo, lại tiếp tục quấy phá khắp nơi. Trong lúc đảo canh vĩnh tế, quân dân Nam Việt bị âm hồn của sài kế và âm binh cao miên ám hại chết rất nhiều. Khiến cho Thoại Ngọc Hầu lo lắng, đành hoãn đảo canh, tìm cách để trừ họa. Trong số các tướng theo chân Thoại Ngọc Hầu có người tên là Nguyễn Chấn Ông Trấn có tài phép Hiến kế lập trận Ở bên bờ canh vĩnh tế Để vây bắt hồn của sài kế Đêm hôm đó mây đen kéo mù mịt Trời nổi rông như là muốn Sắp sửa sập xuống <cười> Trên tầng không có tiếng sấm nổ vang trời Thoài Ngọc Hầu lập trận Ở bên dưới lại cho quân giả Làm người đào canh Độ đâu canh 2 Âm hồn của sài kế Đã quen mui tìm đến Nó vừa xuất hiện Đã rơi vào trận Quân binh lập tức lao ra đánh chém Thoại Ngọc Hầu mượn uy của thần linh Bắt được hồn của xài kế Nhốt vào trong cặp đèn Lại cho người tìm đào sát của xài lên Đốt lấy mỡ pha với dầu Để làm đèn dẫn vong Cặp đèn đấy làm thành Ông lại dùng nó cắm ở hai bên bờ canh Mùi mỡ của xài kế tản ra Làm cho đám âm hồn tàn binh Của quân phiến loạn Đi theo Nào ngờ quân ta đã nhiều trận phục sẵn. Khi bọn tàn binh đến thì ra đánh tan tác. Về sau, loạn binh loạn âm binh không còn, nhưng cặp đèn đó vẫn được dùng để đốt chấn ma trấn quỷ. Sài kế lúc còn sống, vốn là một nhà sư, ít nhiều cũng tinh thông pháp thuật. Chỉ e rằng là sau này còn gây họa. Vì vậy, Nguyễn Trấn cho người đào sát của sải kế lên một lần nữa, đốt cái xác ấy ra cho, đem cho ấy trộn với đất sét làm ra một cây đèn khác. Cho vào trong cái hộp gỗ, đi dọc hai bên bờ canh, tìm nơi có mạch ngầm chảy qua thì đào hố chôn cái hộp xuống. Phía bên trên, xây một ngôi miếu thờ thủy thần, lấy danh của Thoại Ngọc Hầu để thờ húy là Thoại Hà. Vào đời cháu tư tư của Nguyễn Chấn mang cặp đèn ấy xuôi về ngôi làng ẩn giật. Người này cũng học được tài phép của cha ông, dùng mỡ người chết hòa với dầu hỏa, yểm thuật chú vào để dẫn vong người chết từ mộ về nhà. Như là cây đèn dẫn vong mà lão năm đã biết. Ông già kể đến đây thì nheo mắt dừng lại, nhìn hai lão đang chăm chú, nghe đến há cả mồm. Đồng đạo... <cười> thấy câu chuyện lão vừa kể có đúng Có trúng ngày không Năm lát gật gù Nhưng rồi lại hỏi ở thì cụ hỏi cháu làm sao cháu biết Cụ là người sống lâu Ở đây cơ mà Thế bây giờ nó thoát ra được rồi Không biết đã chạy đi đâu Chả lẽ lại đi chiêu dụ về để để, để, để để gọi đám âm binh Cao miên cùng làm loạn à Ông già vuốt dâu Tà nghĩ Nó chưa đi chiêu quân lúc này đâu Thứ nó muốn tìm Là thứ mà Nó lo lắng sẽ diệt được nó Sau khi tìm được Thì nó mới chiêu binh Lúc ấy Chúng nó mới làm loạn Năm lát gật gù à, Cụ nói đúng Thế thì bây giờ ta phải lập trận để giết nó thôi Nó đánh tay đôi Quý điên cũng hùng hổ Đúng rồi, solo, solo Ai, Mẹ tiên sư Thôi đi quý, tao nói mõm, mõm thế thôi. Ông già cười cười. Nếu mà khó quá, thì đồng đạo dùng ngũ hành tương khắc mà đánh. <cười> Trong câu chuyện vừa rồi, ta kể cũng đắn nhắc đến đó. À, đúng rồi. À, <cười> mà mà sao cái gì cụ cũng, cũng biết thế? Cụ tên là gì? Nãy giờ cháu chưa hỏi. Ê... Ông lão bấy giờ đứng dậy, vỗ vỗ vài năm lát. À, ta già rồi. <cười> Tuổi thì ta cũng chả nhớ được. Chỉ là miễn cưỡng có nhớ được cái tên. Họ tên ta chỉ có hai chữ. Đúng hai chữ. <cười> là Là gì? Ông già cứ thế, mà bước đi không quay đầu lại tiến về ph phía lăng vuốt dâu cười lớn <cười> chỉ qua hai chữ anh là Nguyễn Trấn có như vậy ông già biến mất ở trong phía cửa lăng tiếng cười cũng vẫn còn văng vặng năm lát của quý điên lúc nàyững như trời chồng Rất lâu sau mới lắp bắp nhìn nhau Người vừa rồi là Nguyễn Trấn Chính là người đã tạo ra cặp đèn dẫn vong Cả hai lão liền dập đầu lậy tạ ba cái Ở bên tai năm lát Loáng thoáng nghe có tiếng con ạ diễm hưởng hối thúc Anh Lâm Anh Lâm ơi Nó lại cháy rồi Anh Lâm mời con kia nó lại giết người lửa kia kìa Nhanh lên anh Lâm ơi Em không vào được trong đấy Anh làm cái gì mà lâu thế Chết rồi quỷ nhanh thôi Lập tức hai lão thu dọn đồ Rồi quay người chạy thục mạng Ở bên kia ngoài cổng Con Hường nó đang nhảy đong đỏng gào thét Hóa ra từ chiều tới giờ, con hường theo lời của lão năm đi khắp nơi giỏ la tin tức để xem triều vương đang ẩn mình ở đâu. Từ đầu làng đến cuối xóm, từ làng này qua làng nọ hỏi bầy ma quỷ ở đó, thì phát hiện ngôi làng nằm ven con kênh vĩnh tế đang bốc cháy dữ dội Tới nơi thì thấy có hai đốm lửa lớn đang lơ lửng, phóng lửa ầm ầm về phía ngôi làng. Không chỉ là người mà ma quỷ ở đây cũng đều bị thiêu đốt cho hồn phi phách tán. Hai lão cứ như vậy chạy theo hướng bờ kênh nhìn về hướng ngọn lửa đang bốc cháy ngủn ngụt, khói đen thành cột sông lên tận trời, cùng với tiếng người ta gào thét, vô cùng đau đớn và hỗn loạn. Xem ra là chiêu vương lúc này đang lồng lộn lên đây, khi còn cách đâu đó độ vài trăm mét. Cả hai lão thở hồng hộc, nhìn thấy ngọn lửa đã bốc cao hơn cả ngọn dừa. Có một vài người dân chạy thoát ra được. Có một vài người toàn thân bén lửa lao đánh ổ một cái sóng canh. Nhưng quái lạ một điều là cho dù nhảy sóng nước, ngọn lửa vẫn cứ ngùn ngụt trên người thiêu đốt họ. Rồi có cả tiếng trẻ con từ bên trong khóc chạy ngược ra, trên người cũng có vài đốm lửa đang bám vào. Năm Lạc lập tức nghiến răng, "Quỷ, mày đi cứu bọn trẻ." Dứt lời, lão lao thẳng sóng canh bơi đến chỗ những người đang lăn lộn ở dưới dòng nước. Lão đưa tay kết ấn miệng đọc một tràng chú. Từ giữa ngực hình xăm chữ vạn sáng lên Hai bàn tay cũng lập lòe một chữ vạn đỏ rực Lão dơ tay lên cao rồi nhắm đỉnh đầu của những người kia mà vỗ xuống Chữ vạn ở trong tay lão năm đánh đến đâu thì lập tức Ngọn lửa pháp bị dập tắt đến đó Bấy giờ Đám người vẫn còn đang gào thét vì đau đớn Thế nhưng Ngọn lửa đã tắt Họ cũng bớt hoảng hơn Lên rắt giếu nhau Mà lội vào bờ Bên kia Quý Điền cũng chạy tới cắn ngón tay, giữa ở bên phải, liên tục vẽ thủ ấn. Chấm máu đó vẽ lên lòng bàn tay trái những ký tự, bằng những chữ phạn cổ. Lão áp lòng bàn tay vào nhau rồi lập tức xoa mạnh, chẳng mấy chốc lòng bàn tay đã sáng vàng rực cả lên. Quý điên chạy tới chỗ mấy đứa bé, liên tục vỗ vào những đốm lửa âm đang bùng bùng cháy. Vỗ đến đâu thì lửa tắt đến đấy. Chỉ là bọn trẻ con nó vẫn còn đau, vẫn còn hòa khóc. Chẳng mấy chốc, Quý Điên cũng đã dập lửa cứu được hơn chục đứa trẻ con Lại nhìn thấy có đám âm binh người miên Đang ra sức đâm chém những âm hồn của người Việt ở bên trong Quý Điền trợn mắt Bố tiền sự trà mã tổ cái lũ ngoại bang chúng mày Còn dám đánh dân tàu đi Lão lục lọi trong ba lô lấy ra cây roi bằng đuôi cá đuối Rồi lao tới mà vụt chan chát về đám âm binh người miên Bọn này thoái lui về sau Đau đớn gào khóc Giáng vẻ của quý điên đang oai phong Thế nhưng người bình thường Thì có nhìn thấy gì đâu Chỉ thấy có cái lão già gầy còm Đang đứng múa roi trong đống lửa khói Tưởng lão này điên rồi Con hưởng cũng lao vào Nó nhìn thấy hai cái bóng vong nhi Chạy ra bên ngoài Con hưởng liền chỉ tay Anh Nam, anh Nam, kìa kìa Năm lát nhìn thấy Có hai đốm nửa lớn Đang xoay thành từng vòng Cắn nuốt những âm binh Thì ra là chúng mày Lão bơi ra xa một đoàn khuất tầm nhìn của đám người Rồi lột phăng cái áo Để lộ ra tấm lưng trần Cùng với những hình xăm chi chít Bàn tay của lão kết thủ ấn Con mắt của lão nhắm lại Lầm rầm đọc khẩu Quyết Những hình xăm trên người của năm lát Từ từ sáng lên Hai mắt trái của hình xăm thanh long Ở trên vai trái Lập lòe sáng Bộ vầy rồng cũng sáng chói cả lên Lão năm mở chừng mắt Rồi lão quát Hải Tiếng ủ ù vang lên Tiếng Long ngâm vang vọng Bốn phương tám hướng Hư ảnh con rồng xanh xuất hiện Cuộn mình trong gió Oai phong lẫm liệt Năm lát chỉ tay Huy lòng sát Thanh long nhận lệnh Gầm lên một tiếng cuộn thẳng Đến chỗ sông Hỏa Luân Gió nổi lên ù ù Hai đốm lửa chớp tắt Cặp vút rồng đánh tới đá văng xong Hỏa Luân bật ra xa Lập tức thế lửa bên dưới đang thiêu đốt ngôi làng Cũng dịu dần Sông Hỏa Luân cũng tấn công Thanh Long vun vút Thanh Long lại cuộn mình né tránh Vùng đuôi đánh bạt sông Hỏa Luân Xuống dưới dòng kênh Từ trên cao Thanh Long há miệng Nuốt trọn cặp sông Hỏa Luân vào bụng Rồi cứ như vậy Ngửa cổ lên trời gầm thét Lửa từ trong bụng phun lên không trung làm cho lão năm chóng vắng. Mặc dù người thường thì không nhìn thấy thanh long. Thế nhưng họ có thể thấy từ trên tầng không bất ngờ bắn ra những tia lửa trông rất kỳ quái. năm lát lúc này, gật gù Xem ra sông Hỏa Luân này đã hoàn toàn bị thanh long nuốt chừng. Còn đang chưa kịp oai phong thì nghe quý điên kêu lên. Mà ơi cứ cứu tao, cứu tao. Những người làng đã chạy được ra Chỉ còn đám lửa lớn đang cháy ngồn ngột, ngột Quý điên ở bên trong bị thứ gì đó đánh cho lăn lộn Trên người Cũng bị những đốm âm hỏa bám theo Quý điên còn chưa kịp trồm dậy Thì cái bóng đen từ bên trong đùng đùng lao ra Vung một lưỡi đại đao bổ thẳng xuống Quý điên lăn tòm một cái xuống nước Lưỡi đao bổ xuống đất đất đá tung tué Cho đến khi Trồi lên quý điên đã cách xa bờ hơn chục mét Ú ớ mà ơi là thằng đấy là thằng đấy Năm lát nhìn về phía cái bóng đen Đang từ từ hiện rõ Toàn thân đen kịp Trên người mặc giáp Đi chân trần Cổ đeo vòng vàng Cái đầu chọc héo Tay lăm lăm một thanh đao to lắm Hai mắt lập lè như ngọn lửa Ở giữa cổ có một vết chém Làm cho cái đầu lìa khỏi cổ Chỉ còn được buộc lại Nối vào với nhau bởi một cái khăn rắn Bên trong đang hừng hực ngọn lửa Toàn thân tỏa ra sức nóng Đám âm binh người miên cũng trồm đến Chúng nó cúi đầu đồng loạt gọi Hai tiếng Triều Vương Triều Vương chỉ về phía Thanh Long Rồi gần giọng gì dầm nói gì đó Đám âm binh lập tức Giáo mát mà xông tới Nằm lát cũng chỉ huy Thanh Long gầm lên thị chúng Tức thời lao lên há miệng Nhút chừng hàng chục âm binh Rồi vung đuôi quật cho đám âm binh tan tác Triều Vương bị cái đuôi của Thanh Long đánh cho lùi lại vài bước Chân phải trùn lại thủ thế hoành đao mà đỡ Ngọn lửa văng tung tué khắp nơi Thanh Long một lần nữa phóng đến Vút sắc lên tiếp đánh vào Triều Vương Triều Vương dơ thanh đao Đỡ vang lên những tiếng len ca len keng đến trói tai Bộ vuốt của thanh long đánh đến đâu Triều vương phải lùi đến đó Một tay kết ấn đột ngột đánh thẳng vào thanh long Thanh long cuộn người cuốn lấy triều vương rồi gầm lên thị Uy Lúc này nằm lát rậm mạnh chân một cái quậy nước Lão lao vọt người khỏi mặt nước Trông như là một con cá vượt vũ môn rất đẹp mắt Đứng sừng sững ở trên bờ chỉ tay Ai dạ! Thằng này nó lại biết Pháp nhà Phật à? Xem ra là Thanh Long cũng không thể giữ được Triều Vương lâu. Triều Vương bùng lên những đốm lửa. Chẳng mấy chốc, cơ thể của Chiêu Vương như là ngọn đuốc. Thanh Long bị tổn thương. Năm lác vội vàng thu Thanh Long lại. Triều Vương bị một đòn quẩy đuôi của Thanh Long trước khi rời đi đánh văng ngược ra xa. Lúc này, Năm lác, Cả người lạnh toát miệng cũng bị học cả máu tươi vì thanh long bị tổn thương. Lão quay lại, quý, chạy, chạy, chạy, thằng này nó nguy hiểm hơn mình ý. Ở bên kia, Triều Vương cũng trợn mắt nhìn năm lác và quý điên, lập lòe ánh mắt chửi mấy câu bằng tiếng miên nhưng cũng không dám đuổi theo. Đám người làng này cũng cuốn cuồng chạy theo năm lác và quý điên, để lại đằng sau lưng. Cả ngôi làng đã cháy ra cho tàn. Chạy về Tịnh xá. Tỉnh dưỡng đã hai ngày một đêm. Nam Lắc được các vị tăng sư ở trong đây dùng pháp để điều hòa lại khí huyết. Đến độ chiều ngày hôm sau, Nam Lắc đã khỏe hẳn, nằm ở trên võng miệng ngậm điếu thuốc phì phèo trầm tư tính toán. Một vị tăng nhân đi tới, bê bộ ấm trà nước. Vị tăng nhân từ từ lên tiếng hỏi chuyện, năm lát kể lại sự tình. Khi nghe lão nhắc đến cái miếu cổ nằm dọc bờ kênh vĩnh tế, thì mắt của vị sư sáng lên. Sư mới chắp tay, A-di-đà Phật, cái này thì sư biết. Hóa ra sư vốn dĩ là người sinh ra lớn lên ở một ngôi làng nhỏ nằm dọc kênh vĩnh tế. Lúc còn thiếu thời, sư có cùng đám trẻ trong làng, treo xuồng đi thả câu. Lúc tấp xuồng vào bên bờ nhảy xuống tắm thì phát hiện, bên bờ trong bụi cây, có ngôi miếu nhỏ, trông như là miếu âm hồn ven đường. Đám trẻ tò mò đến xem thì thấy ngôi miếu này đã bị vùi lấp một nửa, chỉ còn lộ ra một nửa cùng với bộ mái bằng ngói đã bám rêu. Nghe đến đây, sư mới bàng hoàng nhớ lại, còn lão năm thì hai mắt sáng lên. Liên hỏi đường cụ thể đến ngôi miếu Asida Phật Chỗ ấy phải đi xuồng mới tới được Đất ấy là đất hoang Cây cối um tùm Ngôi miếu cũng vì thế mà bị che khuất đấy Lão năm dạ vâng rồi lập tức gọi quý điên Cả hai bàn tính một hồi rồi gom đồ tức tốc Bắt đỏ đi thẳng xuống khu đất Theo lời vị sư chỉ Lúc tới nơi nhảy lên bờ Từ chiếc xuồng ba lá Lần mò vạch cây cối um tùm Hai lão còn chưa kịp chia nhau Thì con hưởng nó đã kêu lên choe choe Anh nằm Anh nằm Ở bên này này Ở bên này Hai lão cứ thế mà chạy theo hướng Con ả đang gọn Con hưởng lúc này cứ thế Mà vỗ ngực bùm bụp Đấy anh thấy em ghê chưa Em ghê chưa <cười> Em là hệ quan hệ rộng đấy Đi đến đâu em có bạn nhá Em hỏi bọn ma quỷ ở đây nó chỉ một phát một Có phải đỡ phải tìm <cười> Chúng nó bảo đây là miếu thần đấy Không phải là miếu thờ mai Thôi quỷ đâu nhá Chúng nó bảo miếu này tuy bỏ hoang Nhưng vẫn còn bóng thần ngự ở đời. Gây chua gây chua gây chua Lão năm gật gù à, Cũng nhờ mẹ quan hệ rộng Mẹ tiên sư Quý điên lúc này Nheo nheo mắt bắt đầu dòm dòm ngôi miếu Con Hường ngơ ngơ ngác ngác đứng nhìn Hai lão từ từ tiến tới Lấy cây cuốc đem theo Bắt đầu đào đất Bới cái phần bị lấp của ngôi miếu Cứ như vậy Hai lão già hì hụt hì hụt đào Mặc kệ con hường ở bên cạnh Nó cứ lại nhảy lại nhảy nhức hết cả đầu Cho đến sẵn tối, họ cũng đào lên cái hộp gỗ. Đây rồi, Mận ơi, đây rồi. Quý điên ngồi thụp xuống, hai người dùng tay không bới đất ra rồi ôm cái hộp gỗ lên. Bây giờ họ mới nhìn rõ, cái hộp này làm bằng gỗ muôn, vuông vắn, chừng 50 phân. Trên mặt gỗ được cặn chạm khắc những câu phù chú. Đưa tay đập mạnh cái khóa cạch một tiếng, nắp hộp bật ra. Trong mắt của họ hiện lên là một cây đèn hoa sen bằng đất nung màu đen kiền kịt. Trên đó còn được rắn bùa chấn. Bên dưới là tâm đèn dường như chưa được một lần đốt lên. cái đèn này được làm từ sát của sải kế. Năm lát nhìn về phía tấm bia đá có khắc hai chữ thoại hà. Ngụ hành tường khắc. Chiều vương hồn thoát ra từ cặp đèn. Toàn thân rực lửa đã thành quỷ hỏa. Thoại Ngọc Hầu cho người đào kênh mang nước Về cứu dân Được thờ phụng ở ven kênh Húy là Thoại Hà Hà đây là nước sông Suối là Hà Thần Mà Hà Thần là Thủy Thần à, Thủy gặp hỏa thì là khắc là đúng rồi <cười> Hóa ra là như vậy à, Thủy gặp hỏa là tắt bếp lò Chết cha mày rồi Quý điên cũng gật gù Thế bây giờ quay về lăng ông Thoại Ngọc Hầu Để mời thần giết quỷ à Năm lát lại nhìn về phía ngôi miếu, không cần, lập trận thỉnh thần luôn ở đây. Đêm nay đúng ngày con nước, thủy thần sẽ về trên kênh, ta sẽ mời ngài, không cần về lăng nữa. Quý, bày trận mạng đà thập nhị tinh. Quý điên làm theo, lập tức đem ra 12 ngọn nến. Hai lão loay hoay một hồi, thế trận mạn đà la 12 cánh, 6 cánh lớn, 6 cánh nhỏ đang dần được bày ra. Lập trận xong xuôi Trời cũng vừa lúc tối mịt Đêm nay trăng rằm sáng giật Đúng ngày 15 Năm lát dơ tay kết hỏa ấn Đốt lá bùa phong ấn trên ngọn đèn Ngọn lửa bén lên tim đèn Lập lẻ sáng lên trong đêm Lão lại dùng cách là Thoại ngọc hầu ngày trước đã dùng Đốt đèn từ thân xác của xài ké Để chiêu dụ hồn của hắn Và âm binh tìm đến Đèn dẫn vong Cháy lập lẻ, mùi khét rất khó chịu Lại thoang thoảng ngửi như là mùi mỡ người Tỏa ra khắp nơi Lão Năm đi nhanh vào trong 6 trận Lão Quý thì bước đến, tiến vào 6 trận hậu Vậy là một người tiền, một người hậu hỗ trợ cho nhau Lão cũng bắt đầu kết thủ ấn Thỉnh gọi hư ảnh của Thanh Long Bạch hổ Ở hai bên hộ trận Chẳng mấy chốc cây đèn đã dẫn dụ được hàng trăm âm binh cao miên rầm rầm kéo đến Bao vây ở bên ngoài Quá độ nửa đêm Gió thổi lên lồng lộng Lúc này âm khí râm lên ngút trời hư ảnh của triều vương đã lập lòe hiện ra Vẻ mặt giận dữ Nhìn về phía cây đèn dẫn vong được làm từ xác của mình Chúng mày phong ấn xác tao ở đây à Thu này phải trả Ở hai bên Thanh Long Bạch Hổ hộ đàn gầm lên thị Uy Trồm về phía đám âm binh Thanh Long Bạch Hổ Đối với đám âm binh này Thì giống như là cái cối xay Đối với bảy kiến vậy Triều Vương cũng nghiến răng Dùng kinh chú gia trị cho cơ thể quỷ hỏa Lao đến đánh về phía Thanh Long Thanh Long lúc này Mặc dù là bị thương bởi trận trước Nhưng lại có Bạch Hổ trợ trận Cho nên cũng không vừa Thanh Long Bạch hổ trồm tới Đánh cho Triều Vương Cũng phải luống cuống Tuy nhiên cũng không thể nào áp chế được Triều Vương Xem ra chuyến này Triều Vương điên cuồng dứt khoát Là muốn đoạt lại cây đèn bằng thân xác của mình Quý Điền ở hậu trận Cũng sông lên Đánh đám âm binh Ở bên phía ngoài của con kênh vĩnh tế Đoàn thuyền của âm quan Từ từ tiến đến Loáng thoáng trong ánh lửa màu xanh lục Được tắm ở ngọn đuốc nơi mũi thuyền Người ta có thể nhìn thấy Ở trên thuyền đó Nó na ná như là con thuyền bát nhã Cái thư ánh sáng màu xanh lục ấy Lẫn đâu đó còn có cả ánh Phật quang lập lẻ Bóng người đứng ở trên mũi thuyền không ai khác Chính là thần tướng không sai thoại ngọc hầu Lão Nam cảm nhận được thần khí đã xuất hiện thì liên tục dì dầm đọc chú, thỉnh thần. Thoại Ngọc Hầu đầu đội mão, thân mặc quan phục sắc đen, bên hông đeo kiếm. Đưa mắt nhìn về phía hai bên bờ canh. Ở trên thuyền còn có mấy trăm âm binh theo hầu. Ngài đứng ở trên mũi thuyền trong vô cùng uy nghiêm, đột nhiên ngài chừng mắt, nhìn thẳng về phía trước. Cứ như vậy, ngài theo tiếng chú thỉnh thần của năm lát mà cho thuyền tiến tới. Đoàn thuyền cập bờ, không sai trông thế thế trận thỉnh thần, bên trong có hai đạo nhân cùng với Thanh Long Bạch Hổ giao chiến với âm binh cao miên. Ngài gần giọng là giặc chiêu vương sao. Năm xưa đã bị buồn hầu đánh cho tan tành. Nay lại muốn hồi hồn quậy phá sao. Năm lát bấy giờ mới đứng dậy chắp tay. Khấn cầu thâm say. Thống lĩnh cai cờ võ tướng. Thủy thần vĩnh tế hà thoại ngọc hầu. Nay giặc triều vương hoành hành đất Việt. Phạm phu mạn phép lập trận cầu thần diệt quỷ trừ hại cho ba tánh. Thoại Ngọc Hầu nhìn thấy ấn tín trên người Năm Lác thì gật gù. Chà chà, phò thần chi hộ pháp. Ngài gật đầu với Năm Lác rồi sau đó gần giọng Quân, áp thuyền vào bờ, nhằm giặc cao miên mà đánh. Hàng trăm âm binh lập tức tràn lên trên bờ oát sông Tấn. Quân Cao nhận ra là binh Triều Nguyễn đánh tới thì điên cuồng trả. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. Cảm giác nó giống như là trận chiến năm xưa đang được tái diễn vậy. Tiếng đao kiếm, tiếng hò hét, tiếng binh chạy sầm sập, tiếng người gào thét, hàng loạt những lụ cụm khói đen do âm binh bị đánh tan thành, bay lên tầng không, hóa thành muôn vàn đốm sáng ở trên gò đất hoang. Thoại Ngọc Hầu cũng múa kiếm lao vào trong trận tiền Nhìn chăm chăm vào hồn ma của xài kế Giọng của ngài như sấm rèn Chiều Vương Lại gặp mi ở đây Chiều Vương nhìn thấy Thoại Ngọc Hầu Thì vằn lên tiêu oán hận <cười> Thoại tướng <cười> Các người mạng mỡ của ta đi trộn dầu Hôn phách của ta thì nhốt vào thân đèn Thiêu sát ta cháy ra cho Làm thành đèn mà phong ấn ta trăm năm Mối hận này Dù sao cho hết Thoại Ngọc Hầu rút kiếm ra khỏi vỏ Ánh kiếm ẩn hiện con dao long gầm gừ Chỉ thẳng mũi kiếm về phía chiêu vương Ngoại bang chúng mày giết hại dân ta Cướp phá thành gia đình ta Còn dân ta khóc than ai hoán Này chết rồi cũng không hối cải Năm lần bảy lượt phá hoài nước Nam ta Này gặp ở đây Ngọc Hầu ta phải một kiếm chém tan hồn phách ngươi Để tế mạng cho con dân nước nhà Dứt lời Thoại Ngọc Hầu vung kiếm lao lên thần lực ngút trời Lưỡi kiếm hóa thành con dao long Lao thẳng về phía triều vương Triều vương nhìn thấy lưỡi kiếm năm xưa đã từng chém đứt lìa đầu mình Thì dường như là bị áp chế Lên cuốn cuồng đưa thanh đao lấy đỡ Đào kiếm vào vào nhau đùng đùng Thoại Ngọc Hầu Quan phục bay phần phật trong gió sông tới Thoại thần đã đến Lưỡi kiếm cứ nhắm vào cổ của triều vương mà chém Chiêu vương luống cuống mà đỡ, vừa đỡ vừa lùi. Toàn thân chiêu vương bùng lên quỷ lực của quỷ hỏa. Thoại thần vung kiếm lên mà đỡ những ngọn lửa ầm ầm bắn tới. Bất ngờ ngài bay vút lên cao. Áo quan phục phập phòng bay trong gió. Lưỡi kiếm hóa thành con dao long gầm thét lao tới. Lập tức ở bên kia, nằm lát cũng bùng lên pháp lực. Lệnh cho thanh long quấn tới, giữ chặt lấy... Triều Vương Triều Vương gạo thét muốn dễ dụa Thì một bên lại bị bạch hổ trồm tới Hai móng vuốt giữ vào người ghim chặt không cho chạy Thả ta ra Thả ta ra Các ngươi Không, không! Thả, ta ra! Thả ta ra Giao Long Vốn là thủy thần của kênh Vĩnh Tế Lúc này hút mạnh một luồng nước từ dưới kênh vĩnh tế. Cửa màn nước bắn thành hàng loạt cột nước cao vút đến cả tầng trời. Cứ như vậy mà tạo thành một cơn mưa ầm ấm, ấm chút xuống. Cơn mưa này mang theo thần lực của thoại thần. Là thủy thần của kênh vĩnh tế. Thế cho nên toàn bộ những ngọn ma hỏa của quỷ hỏa chiêu vương lần lượt bị dập tắt. Chỉ thấy lúc này. Thủy thần Thoại Ngọc Hầu đứng ở trên tầng không Bàn tay chỉ xuống Còn Giao Long cứ như vậy Giết lên một tiếng lao thẳng tới Triều Vương Thanh Long và Bạch Hổ chỉ chờ cơ hội đó Giữ chặt lấy toàn thân Triều Vương không cho bỏ chạy Lưỡi kiếm hóa thành Giao Long xẹt qua Quỷ hỏa ạ Triều Vương giết lên một tiếng đau đớn Cho đến khi cái đầu của Quỷ Hỏa Chiêu Vương một lần nữa lại bị dao long tách ra khỏi cơ thể, tiếng kêu đau đớn vang vọng cả mặt kinh Vĩnh Đế. Bàn tay của thoại thần ở trên tầng không liên tục Múa lên những vũ cảnh kỳ lạ Cơn mưa từ nước sông Vĩnh Tế chút xuống Trong ấy có thần lực Toàn bộ những ngọn lửa cứ như vậy mà bị dập tắt Thoại thần gần giọng Giao Long sát hôn Thân thể của chiêu vương lúc này cứ như vậy giật đùng đùng Cho đến khi bị giao long xoáy vào đánh cho tan nát Hồn phách của Triều Vương còn đang cuống cuồng bỏ chạy Thế nhưng cũng lại bị Thanh Long Bạch Hổ chặn lại Cuối cùng cũng bị Giao Long hoàn toàn đánh tan tành Thành một đống bùn nhão rồi tan đi Đêm hôm ấy Dọc hai bên bờ canh vĩnh tế mưa gió sấm chớp đùng đùng Người dân ở những ngôi làng ven canh Cũng không cả dám ngủ. Họ nghe thấy loáng thoáng tiếng hò hét lẫn trong tiếng mưa gió. Cả mặt kênh, nước cứ như vậy mà bùng lên những cơn sóng dữ dội. Sau đêm hôm ấy, Năm Lát cùng với Quý Điên mệt mỏi mò về tỉnh sáng nghỉ ngơi. Năm lát đem đèn dẫn vong được làm từ xác cốt của chiêu vương đến trước lăng thờ của khâm sai Thoại Ngọc Hầu làm lễ tế. Tại đây, lão cảm giác như trong người mình ẩn hiện một luồng thần lực. Đưa thần thức vào kiểm tra thì thấy dấu ấn tín phong thần hộ pháp đã hiện rõ hơn một phần. Lão muốn thỉnh thần để hỏi rõ chuyện thì bất ngờ trong bóng tối nơi cửa lăng vang lên giọng nói của ông Nguyễn Chấn, Hồ Pháp, việc ngươi muốn hỏi ấy là thiên cơ, không sai không cho ta tiết lộ. Ấn lệnh đã khắc trên người Hồ Pháp, thì phải quay về hỏi thần tướng ở thành cổ, người đã khắc lên mới biết. <cười> Năm lát thở dài, hầy... Thì đằng nào các vị đều là thần với nhau Vị nào nói mà chả thế à, Các vị ở trên đấy làm ăn cũng quan liêu ghê Chỉ nghe thế từ bên trong lăng vọng ra một tiếng hờm Lão lập tức rụt cổ à, Thôi được rồi, được rồi, không sao Đằng nào tôi có về quê <cười> Lúc ấy tôi sẽ hỏi Không sao, không sao, à, không có gì <cười> không sao à, Trong đêm hôm ấy Đèn dẫn vong đang đặt trên ban thờ Bỗng nhiên rơi xuống đất vỡ tan thành muôn vàn mảnh nhỏ Rồi từ từ tan thành cho bụi Bị một cơn gió cuốn thẳng ra ngoài kênh vĩnh tế Xong việc Hai lão muốn bắt xe từ đây cũng khó khăn Con Hường bấy giờ nó mới ngỏ lời Chi bằng là đang ở tiện kênh vĩnh tế đây Thì mình đi theo đường Thủy Những ngày này thuyền buôn hoa quả trái cây Từ dưới vùng mệt thứ đổ lên chợ nổi nhiều. Đủ các loại hoa quả tươi ngon. Rồi những cái xuồng trở đầy những chậu hoa xanh đỏ đẹp lắm. Hài lão cũng thích thú. Cứ như vậy theo thuyền buôn đi dọc theo canh vĩnh tế ra tận đến cửa châu Đốc. Rồi tiếp tục tìm xuồng đi ngược về sông Cần Thơ. Chỗ ấy có chợ nổi cái răng. Ở đấy ăn chơi mấy ngày liền. Cuối cùng mấy chị ủ lên Sài Gòn đi xe về lại Nha Trang. Tiếp tục công việc buôn bán hàng ngày Lão nằm cứ nghe Nguyễn Chấn Nguyễn Phả gọi mình là hộ pháp thần Lão cứ ấp ổ chuyện này trong bụng Đợi sắp tới Việc quán xá nó ổn định Nhất định là mình sẽ phải tìm đến Để mà hỏi Trịnh Phong Đại Tướng Quân Sáng ngày hôm ấy Quán ca nướng lại được mở cửa Năm lát đứng ở trước cửa quán Trương cái bụng phệ vỗ bảnh bạch bảnh bạch Vươn vai sảng khoái Mùi khói than được mấy thằng nó nhóm ở sau bếp Đã bốc lên Lão cười khảnh khạch <cười> Các em ơi Các em Mấy con gà móng đỏ đêm qua đi tiếp khách ở trong phố Bây giờ đang đi về ngủ ở khách sạn gần đó Quay lại nhận ra là người quen Thì trêu đùa Anh Nam Thế mất ngủ hay sao mà dậy sớm thế <cười> Dậy sớm để dám đón các em Chào ngày mới Thế có rảnh rỗi không Hay là đi vào đây giải trí Nắm lát xua tay Thôi thôi Anh chỉ thích ngắm thôi <cười> Các em là đồ cúng <cười> Ngửi thôi Ngắm thôi Chứ bập vào thì khó lắm <cười> Thôi chúc các em ngủ ngon nhá <cười> Mấy con ả biểu môi xùy một cái Rồi ngoe ngoài cái đít Đi về khách sạn Đứa nào về nhà phòng đứa đấy mà ngủ Sau cả một đêm làm việc vất vả Để lại 5 lát đứng nhìn theo Mà nhốt nước bọt ẩn ẩn chuyện Kính thưa quý vị và các bạn Vậy là cái câu chuyện lần này nó gắn với một cái giai thoại tác giả Huy dùi cũng rất là khéo léo khi mà bạn ấy lồng vào đó những cái giai thoại dân gian thú thực là về cái giai thoại này thì mình cũng mình cũng không giành lắm ở những cái giai thoại này hơn nữa là về các cái vị ở ở trong miền trong được thờ cúng thì mình cũng không không không giành lắm thì xin phép là anh em nào biết thì anh em có thể là uh, để là comment uh, giải thích cho mình Đó. còn uh, cái tập ngày hôm nay thì được nghe lý giải hoàn toàn về cái cái đèn dẫn vong này thì mình thấy nó rất là thú vị Tôi nghĩ rằng là anh em nào mà mà, mà có thể khai thác cái cái cái cái hình ảnh cái đèn dẫn vong này theo cái hướng truyện ma làng quê thuần túy thì nó cũng rất là hay, nó cũng rất là hay. Ừ. Đúng không ạ? Có thể là anh em sẽ khai thác theo cái hướng truyện ma làng quê thuần túy thôi. Nó rất là ok. <cười> à, lão năm đang dần dần dần dần khẳng định cái vai trò của mình giữa Cái thời loạn yêu ma quỷ quái Nó lộng hành Thì lão giống như là một cái sứ giả Một cái vị khâm sai Của các vị âm thần âm tướng Giúp các vị âm thần âm tướng Tiêu diệt các cái thế lực Nó đang quấy phá Ở trên trần Đúng không? Chúng ta càng ngày càng thấy là lão năm Đang thể hiện rõ cái vai trò đó Sau này thì không biết là Sẽ còn cái gì nữa Thì chúng ta sẽ lại chờ đợi và theo dõi tiếp Ok à, Trước khi nghỉ tôi nhờ anh em Là anh em qua bên kênh Quảng Ngã Tuấn Like Cái kênh kể chuyện mà có thật Anh em comment Anh em ấn like, anh em tương tác để, để tôi tiếp tục lấy động lực Chạy cái dự án đó Chứ tôi cũng thấy nhiều những comment Nó tố xích quá Có nhiều ông thì cứ phải bảo là Tôi tôi phải dừng cái dự án kể chuyện mà có thật đấy đi để quay về kể cái này Thì tôi vẫn tôi vẫn đọc chuyện sáng tác đấy thôi Còn cái kia là tôi làm cho một cái thứ nó khác đi một tí ừ. chứ tôi có bỏ đọc chuyện ma sáng tác đâu mà ông cứ phải như thế Tôi còn đang có cái dự án là đọc à, à, kể chuyện hồ sơ vụ án cho anh em nghe mà cứ cứ như thế này thì lấy đâu ra động lực nhá yeah. uh -huh. Tôi có một cái nguồn Các cái hồ sơ, những cái hồ sơ vụ án Nó mang cái màu sắc lêu trai Ma quái chứ không phải là những cái vụ án thường Những cái vụ án lêu chai ma quái đó. Tôi cũng đang dự tính là làm những video đó Những vụ án đó Còn làm cả những cái ảnh minh họa các thứ cầu kỳ một tí Rồi cả cái những cái tích dân gian Thế nhưng mà anh em cứ Xuất hiện những cái comment toxic đó Thì quả thực là Mình cảm thấy nó, nó mất động lực ừ. Anh thì anh cũng rất là thích Cái cái kể chuyện như thế Lê Huy Nó giống như là cái thời còn sinh viên Anh cũng cùng với các bạn Các bạn bè Ví dụ một cái buổi tối mất điện nào đó Ngồi quay quần với nhau Và kể cho nhau nghe chuyện Những cái chuyện ma nó diễn ra Trong cái cuộc sống hàng ngày ấy. Đúng không Nó cũng hay mà Nó cũng hay mà Tuy nhiên rằng là Và thật là anh nhiều lúc Anh còn không dám đọc comment Nó giống y hệt như cái hồi mà anh mới đọc Chuyện ma đó Có rất nhiều ông vào Comment tố xích và thôi nghỉ mẹ đi Mày đọc như bét vậy ạ Đừng có đọc nữa Này nọ này nọ Nó giống y hệt hồi đó hay. Không anh em mình cũng cố gắng nhỉ yeah. Và trước khi nghỉ thì Tôi xin phép anh em quảng cáo 30 giây Ở ngoài chỗ tôi thì trời nó đã, đã bắt đầu mưa. Mưa nắng. Ừ. Nó giống... Uh, cái khí hậu của miền Nam. Thoáng mưa, thoáng nắng. Mà nắng nóng luôn. Thế nên là trà nó đã bắt đầu chuyển dần. Từ vụ xuân... Sang một cái cái vụ hè rồi. Và cái trà móc câu nắng mới nó bắt đầu là ổn định hơn. Cái chất trà nó ổn định hơn và ngon hơn. Còn trà xuân thì chỉ còn ít thôi. Cho nên là anh em nào mà muốn... Thích hay thì thưởng thức trả xuân Thì anh em tranh thủ đợt này Chứ không là, là phải đợi đấy là phải Đợi đến vụ xuân sau đấy Cái thứ hai là uh, Cái đợt này thì móc câu nắng mới Nó bắt đầu ngon dần rồi Đậm hơn dần rồi Nó không bị uh, già quá như là là, là là đợt trước nữa Tại vì cái mùa đông Thì những cái lá bánh tẻ nó bị sắt lại thì Thú thực là nó sẽ hơi chát Nhưng đợt này thì nó sẽ bắt đầu là ngon hơn Nó chuẩn của móc câu nắng mới rồi Đấy. Nên là anh em cứ Theo những cái chu kỳ của Thời tiết là anh em sẽ Nghiệm ra được là mình sẽ hợp với loại gì Nha. Thứ hai nữa là Tôi cũng đã đưa lên cái Cái thang insulin Ấn Độ Có rất nhiều bạn đã Có lẽ là các bạn cũng đi tra đi hỏi đúng không Về cái chất lượng Về cái công dụng của cây insulin Ấn Độ rồi Đúng không Nó quá là ok cho cái việc khống chế tiểu đường Đấy Thêm nữa vào là thìa canh và cái cây thi lê rừng Cái cây thia lê rừng Nó còn nó còn hiếm hơn Cả cái insulin Ấn Độ các bạn Nó chỉ mọc được ở mỗi cái vạt núi rừng Núi đá Ở vùng miền núi thôi Ở dưới đồng bảng nó không có à, Chẳng qua là ở Việt Nam mình Nó phù hợp cái khí hậu trên đấy Cho nên nó mọc nhiều trong rừng thôi Chứ ở các nước khác nó không có à, Cái cây thi lê này Nó không chế kết hợp với cái cây thi lê canh Nó không chế nó làm cho cái cơn Thèm tinh bột Tức là cái cơn Khi nhiều người bị tiểu đường nặng Có đến một cái cữ nào đấy Thì họ sẽ bị Như kiểu cái cái, cái lượng đường nó nó tụt hay sau ấy Họ rất thèm ăn Và lúc đó thì họ phải ăn một cái gì đó Chứ nếu không là cơ thể lúc đấy không khéo là còn còn lăn quay ra Ông già tôi đã từng có một quãng thời gian là bị như thế Sau này thì Ông cứ hàng ngày Ông cứ uh, vừa sử dụng thuốc Tây Và kết hợp Sử dụng cả cái insulin Ấn Độ Của một cái thề canh Thì Lê thì bắt đầu ổn định dần Cái này thì anh em cứ tra Trên các cái phương tiện tìm kiếm Sẽ biết được công dụng của nó nhá Tôi không quảng cáo quá nhiều à, Cái thứ hai nữa là cái sạ đèn ngang gật Thì cái này thì Nhiều anh em sử dụng quá rồi đúng không Và đã thấy chất lượng của nó rồi Nhanh nhất chỉ trong vòng Có những ông hợp chỉ 3 ngày thôi bảo Anh ơi em sao Em dùng cái này mới ngủ tốt thật Em ngủ ly bì luôn Và đấy nhá phải để ý nhá Công việc Nó cần phải thức tỉnh táo nha Chứ không phải là không mà ngủ rồi lại trách anh Tún Ăn tốt, ngủ tốt đó Thêm nữa là Những ông mà men gan Nó tăng cao, nó làm cho trong người mình Nó rất là khó chịu Tiêu hóa nó không được Nó cứ ấm ám ức, da rẻ Thì nó xám đen, là mụn nhọt nó lên Chức năng gan nó suy giảm Thì cả cái xạ đen và cả cái gan gặt Nó đều có thể là đào thải Những cái độc ở trong gan Khi mình xài cái này thì mình sẽ thấy là mình đé nhiều. Mình đi đé rất là nhiều. Đé nhiều vì là nó đang thải độc gan là một. Và thứ hai là nó cũng hỗ trợ về cái đường thận. Đé nhiều hơn. Đấy. Tiếp theo nữa là nó ổn định chức năng gan để cho mình có thể là ăn uống nó cảm giác ngon miệng hơn. Và thận thì những cái người mà có dạng cẩn thận, sỏi thận nó sẽ hỗ trợ đào thải những cái đó ra. Tất nhiên khi mà cái sỏi nó to quá rồi thì nó khó. Bởi vì cái Đông y thì nó phải cần thời gian nha các bạn Những người lớn tuổi khó ngủ Thì cái găng gật nó là cách quá chuẩn Để giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ tự nhiên Chứ không phải là dạng như kiểu thuốc ngủ hóa học Cái này thì nhiều bạn đã kiểm chứng rồi Đấy, Tất cả những cái thứ mà tôi đưa lên để Anh em chị em cứ tìm mà Những cái sách thuốc nó đều có Chứ tôi cũng không cần cáo nói quá thế nào cả Cây thuốc ngàn đời rồi Nha Mà những cái cây này thì nó cũng Nếu như mà anh em nào ở trên vùng cao chúng tôi thì nó sẵn mà Nó không hiếm ừ. Có cái insulin Ấn Độ thì quả thực là bây giờ nó hơi hiếm một tí thôi à, Tôi cũng không xin phép anh em là tôi không chia sẻ giống được đâu Anh em hết sức thông cảm dù sao để cái kinh doanh nó là cái kinh doanh <cười> Các bạn có thể vào shop mua những cái thang đã xây khô hoàn toàn ok như thế này Cái vị của nó cũng rất dễ nhận ra thôi Đấy, kể cả vị gan gật, vị xả đen, vị thiếc canh, insulin mọi những tất cả những cái vị thuốc đến nó đều là những cái vị rất là đặc trưng, nó rất dễ nhận ra nó không bị nhầm. Dễ nhận ra lắm, có những người nhai nhai vài cái là nhận ra ngay. Cái bạn hôm nọ có bạn ở Phú Thọ và bên em có cái gan gật, em mua thử của anh xem có đúng có giống gan gật bên em không, nhai vào đúng đúng giống thật. Bởi vì cái vị nó rất là đặc trưng, ngai cái nhận ra ngay. Bạn có thể là vào trong shop để mua hàng hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn cụ thể. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại